Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3771 Lâm Hiên Ý Định Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Mà lại thời gian kéo được càng lâu đối với chính mình càng là bất lợi Hôm nay giao trì tam giới cường giả tề tụ Có trời mới biết những cái Kia đã tiến vào lĩnh vực lão gia họa Có thể hay không cũng đối với Chính mình chụp được bảo vật cảm thấy hứng thú Bình thường độ kiếp kỳ, Lâm Hiên còn có thể đối phó, nhưng bị lính vực quấn lên thoát thân có thể đã khó khăn. Cho nên việc cấp bách là mau chóng thoát khỏi nguy cơ tìm một phù. Hợp địa điểm phá toái hư không, ly khai nơi đây. Có thể lời nói là như thế này không sai, phá toái hư không cũng không. Phải dễ dàng như vậy. Có thể tìm tới tỏa độ không gian tốt nhất. Mặc dù tìm không thấy, cũng muốn tìm không gian chi lực tương đối bạc. Nhược yếu kém chi địa mà lại càng như vậy, càng chịu không nổi ngoại. Giới chi vật quấy nhiễu, hôm nay cuối cùng muốn như thế nào, mới có. Thể đem đằng sau hai cái cái đuôi nhỏ vứt bỏ. Lâm đại ca, nếu không ta biến ảo thành hình dạng của ngươi, đưa bọn chúng dẫn sắt rời đi. Dễ nghe êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng là tiểu điệp thanh âm Chuyện vào lỗ tai nha đầu kia trốn ở tu du đồng thiên đồ trong quan Sát rất lâu Thực sự khổ vô lương sách Dùng thân đối với đời Xem như không phải biện pháp biện pháp Không ổn như ngươi bị bọn hắn khóa chặt lại Giống nhau không dễ Giàng thoát thân đấy Lâm Hiên cũng không phải là ích kỷ như vậy tu Tiên giả Có thể tiếp tục như vậy Như thế nào cho phải đâu Hừ binh tới tướng đỡ Nước tới đất chặn chính là hai gã địch nhân Mà thôi chẳng lẽ còn thật có thể đem lâm mố bước đến sơn cùng thủy tận Tuyệt địa Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia dữ tờn sắc Tục ngư nói tượng đất còn có ba phần chân hỏa đối phương theo đuổi Không bỏ đem sự kiên nhẫn của hắn không sai biệt lắm cũng tiêu hao hầu Như không còn rồi Đáng giận hổ không phát uy thật coi mình là con mèo bệnh sao Đối phương nếu như đều muốn muốn chết, cái kia chính mình sẽ thành. Toàn cho bọn hắn tốt rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên độn quang dừng một. Chút, ngừng lại. Lâm Đại ca, ngươi đây là vì sao? Lâm Hiên đem ý nghĩ trong lòng vừa nói, tiểu điệp trên mặt cũng lộ ra. Vẻ tán đồng, nếu như không cách nào đào thoát, cái kia sớm muộn là. Muốn đối mặt, ở chỗ này nhanh đón địch cũng là thật tốt lựa chọn. Nguyệt Nhi tử trước đến nay Duy Lâm Hiên như thiên lôi sai đâu đánh. Đó thì càng thêm không có gì nhị rồi. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ kiên nhị quay đầu lại đánh giá bốn. Phía một cái sau đó thật sâu hô hấp tay phải vừa nhấc đã cầm lên. Một vàng rực túi đại linh thú. Hắn đem miệng túi đảo ngược lập tức phô thiên cách địa vù vù âm thanh. Chuyện vào bên tay. Một đóa cực lớn trùng vân nổi lên. Ngọc La Phong. Trải qua nhiều năm như vậy đào tạo. Rút cuộc đã tiếp cận thành thục. Thể kia thiên phú thần thông. Thời gian chi độc chính là Lâm Hiên. Chính mình cũng rất là kiêng kỳ đấy. Bình thường hắn rất ít lấy ra đối phó với địch. Lúc này đây đều muốn. Gọn gàng giết chết đằng sau hai người. Cũng liền bất chấp Lâm Hiên. Nhìn trùng vân liếc. Trong miệng có kêu nhỏ âm thanh truyền vào bên. tay lập tức. Cái kia cực lớn trùng vân, ô, o n, gơ một tiếng tàn. Ra, hóa thành nhiều đóa ngân hoa, sáp nhập vào dưới chân trong mây mù Lúc này Lâm Hiên bay rất cao, dưới chân là vài tòa bất ngờ ngọn núi. Cao ngất mà đứng. Vài tòa ngọn núi vừa vặn làm thành một cái hình tròn, mà ở chúng chính. Giữa, thì là một cái sơn cốc, sâu không thấy đáy. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, tại sâu đạt mấy vạn trượng về sau. Vậy mà như châu đất xuống biển bị bắn ngược trở về Sơn cốc này có cổ quái Như tại bình thường Lâm Hiên tự nhiên muốn thăm dò một phen Nhưng giờ này khắc này ở đâu còn có tâm tình mạo hiểm Cũng may sơn cốc này tuy rằng thập phần cổ quái Nhưng cho cảm giác của hắn lại cũng không phải là thập phần nguy hiểm Hơn nữa đối với thần thức đã có ngăn cản hiệu quả Cái kia lại để cho Ngọc La Phong tạm thời ẩn thân trong đó cũng liền không cần lo lắng bị địch nhân khám phá. Làm tốt đây hết thảy về sau. Lâm Hiên tay áo run lên, chỉ thấy linh quang lập lòe, nhưng là một bộ phong cách cổ xưa hỏa trục hiện hiện mà ra. Vạn kiếm đồ nhìn qua vật ấy, Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh đã bị kiên nghị thay thế. Thò tay một búa ngực. Không nói hai lời, phun ra hai cuộc máu xương mù. Sau đó bằng một tiếng nổ bung toàn bộ sáp nhập vào tiên kiếm đồ bên. Trong, vì vậy, như là tranh thủy mặt bình thường phong cách cổ xưa đồ án bị. Máu tươi xâm nhiễm tưởng gì trở nên ăn đỏ lên. Nhưng ngược lại ứng với đấy, lâm hiên tức thì sắc mặt trắng nhợt. Bất quá cùng hắn thâm hậu căn cơ so sánh với chỉ là phun ra hai phần. Bổn mạng tinh huyết mà thôi, thực sự không có gì giỏi, Lâm Hiên hít Vào một hơi, sắc mặt liền khôi phục không ngại. Sau đó hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp bình thường vung vẩy. Từng đạo pháp huyết, từ hắn trong bàn tay hít xạ mà ra, dung nhập. Tiên kiếm đồ, đồng thời Lâm Hiên trong miệng cũng có dồn dập chú ngữ. Phun ra nuốt vào. Theo Lâm Hiên động tác, tiên kiếm đồ mặt ngoài xuất hiện một cái. Quang đoàn, lập lòe phun ra nuốt vào, lộ ra rửa gì đến cực điểm càng. Có nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Lâm hiên trên mặt biểu lộ càng phát ra ngưng trọng, chú ngữ cũng càng. Phát ra ngắn ngùi, tật, đột nhiên hắn chỉ một ngón tay về phía trước điểm đi. Xoạt sẹp bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Tiên kiếm đồ mặt ngoài, lại có một tia vết sách hiện hiện mà ra bắt. Đầu còn thấp theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều, rất nhanh, liền bò đầy toàn bộ tiên kiếm đồ mặt ngoài. Sau đó này tiên thiên linh bảo vầng sáng lói lên, rõ ràng hóa thành. Điểm điểm tinh quang, vào hư không trong tiêu tán. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau một khắc, đã có một cỗ kinh người linh áp phóng lên trời. Chỉ thấy lâm hiên trước người hơn trượng xa xa, một cỗ kinh người linh. Áp hiện hiện mà ra. Sau đó liền gặp nhất đảo đường kính hơn một trường. Thơ ngũ sắc cột sáng chút nào không có dấu hiệu xuất hiện. Như một thanh lợi kiếm bình thường bay thẳng trong mây tiêu bên. Trong. Nhưng rất nhanh rồi lại tản ra mỗi một đảo vầng sáng đều hóa thành. Một thanh phi kiếm. Số lượng nhiều làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lại đồng dạng. Rơi vào quanh người núi cao cùng hạp tốc không thấy. Không sai, mảy may khí tức dấu giếm, chính là dùng lâm hiên thần thức. Mạnh, nếu không có sự tình biết tiên tri cũng không cách nào phát. Hiện không ổn, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Mà cách này còn không có kết, sau đó lâm hiên thỏ tay vỗ, nhưng thấy. Tư không chấn động hiện hiện, một tinh xảo cung điện hoa lệ hiện hiện. Tại trước mắt, mặt nguyệt thiên vô điện. Cách này tiên thiên tri vật. Lâm Hiên sử dụng cơ hội không nhiều lắm Nhưng quy lực tuyệt đối là không như bình thường Không nghĩ tới giờ Này khắc này Lâm Hiên cũng đem lấy ra rồi Sau đó Lâm Hiên hai tay vung vẩy Lại là một phen thi pháp về sau Trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy Đem món bảo vật này hút Vào về sau cũng đã biến mất Thiếu ra có phải hay không có chút quá Chuyện bé xé ra to rồi Có chút kinh ngạc thanh âm truyền vào lỗ tay, linh quang lói lên. Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp sắt tay nhau xuất hiện. Đúng vậy, Lâm Đại ca chỉ là hai gã độ kiếp hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Cũng không phải là lính vực cường giả, coi như là phải nhanh lên một. Chút giải quyết đối phương tựa hồ cũng không cần như thế khoa. Trương, tiểu điệp trên mặt đồng dạng là một bộ không cho là đúng thần sắc. Lâm Hiên thần thông như thế nào? Nàng rất rõ ràng, đều là hậu kỳ, lấy một địch hai cũng sẽ không có phần chút nào vấn đề, huống chi còn có. Mình cùng Nguyệt Nhi từ bên cạnh tương trợ, đánh bại đằng sau địch. Nhân căn bản là mảy may địch nhân cũng không, đắc như vậy, hà tất còn như thế tốn công tốn sức đâu rồi, coi như là đều muốn tiết kiệm thời. Gian, không khỏi cũng quá khoa trương điểm. Nhìn qua hai nữ nhi hoạt khuôn mặt Lâm hiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Các ngươi cho rằng, Lâm mố lớn như thế phí chắc trở thật là vì đối. Phó đằng sau hai người sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?